lúc lão nói mấy câu này giọng rất trịnh trọng nhưng vẻ mặt vẫn hớn hở thản nhiên sau cùng lão cười ha hả Thái độ và lời nói của lão chẳng có liên can gì với nhau cả. Bọn hắc bạch tử ba người đều cho rằng lão mỉa mai châm biếm mình. Đăng thanh tiên sinh nói Có gì đâu mà đáng cười. Phòng tiểu hiệp, cô nhìn kiếm pháp cầu mình. Nhưng đồng huynh, kiếm pháp thế nào bọn ta chưa được thỉnh giao? Hương vân thiên cười nói <cười> Kiếm pháp của tài hạ bình thường thôi, không cần phải thỉnh giao, thỉnh giết gì cả. Hướng vấn thiên nói xong Ngân ngang đi ra ngoài đang thanh tiên sinh lại cười nói <cười> Hay lắm Chúng ta lại đi gặp đại ca Bốn người cùng đi vào cầm thức Của Hoàng Trung Công Hoàng Trung Công không ngờ bọn họ quay lại Nên lão đã bỏ khăn trùm đầu ra rồi Hát bạch tử nói Đại ca Vị đồng huynh đó cuối cùng đã thuyết phục được Lão đã đồng ý Không đi xem cuộc tỷ thí Hoàng Trung Công nói Được lão cầm bao giấy đen trùm lên đầu, đăng thanh tiên sinh mở rương gỗ lấy một tấm giấy đen đưa cho lệnh hồ sung rồi nói: Cái này của ta, phòng thiếu hiệp trùm đi đại ca, thiếu đệ mượn cái bao gối của đại ca để dùng. lão đi vào nội thất một lúc lâu sau đi ra với cái đầu đã trùm một cái bao gối màu xanh trên bao gối có hai cái lỗ tròn để lộ ra hai con mắt sáng quắc. hoàng trung công gật đầu. nói với lệnh hồ sung Lạc nữa tỷ thi cả hai vị đều sử kiếm gỗ khôi phải dùng đến nội lực để Phong huynh đệ không bị thiệt thôi lệnh hồ sung vui mừng nói ừ, vậy thì tốt quá hoàng trung công nhìn Hắc bạch tử nói nhị đệ nhị đệ cầm theo hai thanh kiếm gỗ rồi lại nói với lệnh hồ sung Phong huynh đệ trận tỷ thi này bất luận ai thắng ai bại xin huynh đệ Đừng tiết lộ ra ngoài Lệnh hồ sung nói Ừ chuyện này đương nhiên phải vậy Giảng bối đã nói trước rồi Giảng bối đến Mai Trang không phải để cầu danh Có lý đầu Lại nói vớ dẫn ra ngoài Huống chi giảng bối nắm phần bại Nhiều hơn phần thắng Cũng đâu có gì để nói Hoàng Trung Công nói Cũng chưa chắc như vậy Nhưng Lão Phu tin Phong Quỳnh Đệ Là người thủ tín, Chắc không tiết lộ ra ngoài Từ bây giờ, tất cả chuyện gì nghe thấy được, xin phong huynh đệ cũng đừng nói với ai một câu Ngay cả đến đồng huynh cũng không thể nói. Chuyện này, huynh đệ làm được không? lĩnh hồ sung ngần ngừ, nói hmm. Ngay cả đồng đại ca cũng không thể nói ư Sau cuộc tỉ kiếm, dĩ nhiên, đồng huynh muốn hỏi những việc đã qua. Nếu dẫn bối mà im miệng không nói, thì không khỏi lỗi đạo bằng hữu. hoàng trung công nói đồng huynh là người lão luyện trên giang hồ biết phong huynh đệ đã hứa về lão phù Bật trượng phu lời hứa nặng hơn ngàn vàng không thể nuốt lời được đương nhiên cũng không đến nỗi o ép huynh đệ phải khó xử đâu lệnh hồ xuân gật đầu nói tiền bối nói cũng phải giảng bối xin hứa hoàng trung công cung tay nói đà tạ hậu ý của phong huynh đệ xin mời huynh đệ Lệnh hồ sung quay người toan đi ra ngoài Nào ngờ đăng thanh tiên sinh chỉ vào nội thất Nói Ở trong này Lệnh hồ sung ngẩn người ra Rất ngạc nhiên chàng nghĩ Sao ở bên trong nội thất Nhưng chàng liền hiểu ra À phải rồi Người tỉ kiếm với mình là một phụ nữ Không chừng là phu nhân Hoặc cơ thiếp của đại trang chủ Vì vậy bọn họ kiên quyết Không để hướng đại ca đứng bên xem đã không muốn bà ta thấy tướng mạo của mình, lại cũng không cho mình thấy được mặt mũi thật của bà ta. Đương nhiên là có ý phân biệt nam nữ. Đại tràng chủ cứ dặn dò, bắt mình không được nói cho người khác, ngay cả hướng đại ca cũng không thể nói. Nếu không phải là chuyện người khuê cát, thì hà tất phải trịnh trọng như vậy. Lệnh Hồ Xuân nghĩ được vấn đề này, thì bao nhiêu mối nghi ngờ đều thông suốt. Chàng vừa bóp mạnh cuộn giấy trong tay Và vật cứng nhỏ ở trong đó Thầm nghĩ Xem ra hướng đại ca đã bố trí mọi việc Lo xa tính trước Chẳng qua là muốn Tìm cách gặp mặt người phụ nữ này Đại ca tự biết không thể gặp được bà ta Nên muốn mình Đưa dùng thư tín và vật tính Trong chuyện này Nhất định có tư tình mờ ám Hướng đại ca và mình Tuy cách nghĩa kim Lang Nhưng bốn vị trang chủ đối đãi với mình rất nồng hậu nếu mình truyền vật này cho bà ta thì quá có lỗi với bốn vị trang chủ làm thế nào bây giờ đội lệnh hồ xuân lại nghĩ hướng đại ca và bốn vị trang chủ đều là người năm sáu chục tuổi người phụ nữ đó nhất định không còn trẻ nữa dù có vướng víu tình duyên cũng là chuyện cũ nhiều năm về trước vậy có đưa cái thư này thì cũng không làm tổn thương danh tiếc của người phụ nữ đó. Lệnh Hồ Xuân vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Năm người đã đi vào nội thất. Trong nội thất có một cái giường và một cái tràn kỷ. Cách bày biện đơn giản. Trên giường treo tấm đèm the rất cũ, đã ngã sang màu vàng. Trên tràn kỷ để một cây đoảng cầm màu đen hơi xanh, dường như được chế bằng thép. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ thầm. tất cả sự việc diễn tiến hoàn toàn đúng với sự tính toán của hướng đại ca. Ôi, mối tâm tình của hướng đại ca như vậy, lẽ nào ta không giúp đại ca thỏa mãn tâm nguyện này. Lệnh hồ xuân tính tình lãng mạn, xưa nay không để tâm chuyện đề phòng danh giá lễ nghĩa. Lúc này, Long chàng ẩn hiện hình bóng của tiểu sư muội Nhạc Linh San. Nếu cô ta lấy sư đệ Lâm Bình Chi, thì mình cũng như hướng dẫn thiên. cách mấy chục năm sau. Tìm trăm phương ngàn kế gặp mặt tiểu sư muội một lần. Nếu không gặp mặt được thì cũng truyền đưa tính vật năm xưa để tỏ mối tình sâu đậm, cũng đủ an ủi nỗi tương tư mấy chục năm trời. Long chàng lại nghĩ, Hướng đại ca thoát ly ma giáo, không thèm đếm xỉa gì đến giáo chủ và chúng quân đệ trong ma giáo, không chừng là vì người tình cũ này đây. Lệnh hồ sung còn đang suy nghĩ, Thì Hoàng Trung Công đạp dán tấm đệm trên giường ra, dựng tấm dán giường lên. Phía dưới là một tấm sắt, ở trên tấm sắt có dòng đồng. Hoàng Trung Công nắm chặt dòng đồng, nhấc lên một thiết bản dài khoảng 5 thước, rộng khoảng 4 thước, để lộ ra một đường hầm dài vuông. Thiết bản này dài đến nửa thước, hiển nhiên là rất nặng. Lão đặt dưới đất, rồi nói. Chỗ ở của người này có hơi kỳ lạ một chút. Mời Phong Quỳnh Đệ đi theo Lão phù Lão nói xong, liền nhảy xuống. Hát Bạch Tử nói, Mời Phong thiếu Hiệp xuống trước. Lệnh Hồ sung cảm thấy kỳ lạ, liền nhảy theo. Thấy phía dưới, trên tường, có ngọn đèn dầu leo lét, phát ra ánh sáng vàng nhạt mơ mờ Dường như nơi mình đang đứng là một địa đạo. Lệnh Hồ sung theo Hoàng Trung Công tiến về phía trước. Bọn Hát Bạch Tử, ba người cũng lần lượt nhảy xuống sau. Đi được khoảng hai trượng, trước mặt không còn đường đi nữa. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đút vào ổ khóa xoay mấy vòng rồi đẩy vào trong. Chỉ nghe tiếng cửa nghiến càng kẹt, cánh cửa đá từ từ mở ra. Lệnh Hồ sung càng cảm thấy kinh dị. Đối với hướng Dẫn thiên lại có ý đồng tình với lão mấy phần. Chàng thầm nghĩ, Bọn họ đem người phụ nữ giam dưới này dĩ nhiên là cưỡng ép cầm tù trái với tâm nguyện của bà ta. Bốn vị trang chủ này dường như đều là kẻ sĩ hào kiệt nhân nghĩa. Mà sao lại làm chuyện đê tiện bỉ ổi như vậy? Lệnh hồ sung đi theo Hoàng Trung Công tiến vào Thạch Môn. Đường đi dốc xuống. Sau khi đi được mấy chục trượng lại đến trước một cánh cửa. Hoàng Trung Công lại lấy chùm chìa khóa rồi mở ra. Lần này lại là một cánh cửa sắt địa thế không ngừng dốc xuống e rằng đã đi sâu vào lòng đất hơn trăm trượng địa đạo vòng qua mấy khúc quanh ở trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa nữa lệnh hồ xuân lập tức nổi máu bất bình ta cứ tưởng bốn vị trang chủ tinh thâm cầm kỳ thứ quả là bậc cao nhân nhã sĩ nào ngờ lại vì chuyện riêng tư mà bày địa đạo đem một phụ nữ nhốt trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Lúc đầu lệnh hồ xuân mới xuống địa đạo thì không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không khỏi có ý thức cảnh giác đề phòng. chàng ngấm ngầm run sợ. bọn họ tỷ kiếm với ta không thắng, phải chăng dẫn ta đến nơi đây cũng muốn để cầm tù ta? trong địa đạo cơ quan môn hộ trùng trùng dày đặc, dẫu có một cánh cũng không bay ra được. tuy lệnh hồ xuân có ý đề phòng. Nhưng ở trước có Hoàng chung Công, phía sau có Hát Bạch Tử, Ngốc bút Ông, đang Thanh Tiên Sinh. Trong tay chàng lại không có binh khí, dẫu có đề phòng cũng không thể làm gì. Tầng cửa thứ ba lại là do bốn cánh cửa hợp lại. Sau cánh cửa sắt là một cánh cửa gỗ nhồi bông, đóng đinh rất dày. Sau cánh cửa gỗ là cánh cửa sắt, rồi lại một cánh cửa dán, đóng đinh nhồi bông. Lệnh hồ sung thầm nghĩ Tại sao giữa hai cánh cửa sắt Lại ép hai cánh cửa gỗ nhồi bông Đóng đinh dây đặc Phải rồi Chắc người bị cầm tù nội công vô cùng lợi hại Lõi bông này dùng để Hút đi chưởng lực của bà ta đề phòng bà ta phá cửa sắt Chàng tiếp tục đi hơn 10 trượng Không thấy có cửa ngõ nào nữa Trong địa đạo rất cách xa Mới có một ngọn đèn dầu Có những chỗ đèn dầu tắt Đường tối om om, phải lần mò mà đi dài trượng mới thấy được ánh đèn. Lệnh hồ sung cảm thấy khó thở, trên vách và dưới chân rất ẩm ướt. Bỗng lệnh hồ sung hiểu ra. Chào ơi, Mai Trang ở bên cạnh Tây Hồ, đi xa như vậy chỉ e rằng đã đi sâu xuống đáy Tây Hồ. Người này bị cầm tụ ở đáy Hồ, dĩ nhiên không có cách nào thoát ra được. Nếu đào xuyên vào dách ngục thì nước Hồ sẽ tràn vào. Đi thêm vài trượng nữa, địa đạo bỗng nhiên nhỏ lại, phải khom người. Càng tiến về phía trước thì càng khom thấp xuống. Đi thêm vài trượng, Hoàng Trung Công dừng bước, bật lửa lên đốt ngọn đèn dầu trên vách. Ánh sáng mờ mờ, chàng thấy trước mặt là một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa sắt có một lỗ hổng khoảng một thước vuông. Hoàng Trung Công nhìn vào cái lỗ vuông, lớn tiếng nói. Nhậm tiên sinh! bốn huynh đệ hoàng trung công đến thăm nhậm tiên sinh đây lão hồ sung sững sốt sao lại là nhậm tiên sinh chẳng lẽ người bị giam ở bên trong không phải là phụ nữ hay sao bên trong không có tiếng đáp lại hoàng trung công lại nói nhậm tiên sinh bọn tại hạ đã lâu không đến bai yết thật là ai nấy hôm nay đặc biệt đến đây để nói cho nhậm tiên sinh hay một chuyện lớn Bên trong có tiếng người hậm hực Thóa mạ Chuyện lớn chuyện nhỏ cái gì Lệnh Hồ Xuân rất đổi kinh ngạc Bao nhiêu điều tưởng tượng lúc trước Trong phút chốc đều tan thành mây khói Khẩu âm của người này Là một lão già lớn tuổi Nói năng thô tục Thật là một người lỗ mãn thuộc hàng cử phách Hoàng Trung Công nói Trước đây Bọn Tài Hạ cho rằng kiếm pháp của mình Cao thâm trên giang hồ Nhậm tiên sinh cũng là bậc đệ nhất nào ngờ đã nhầm to hôm nay có người đến mai tràng bốn quỳnh đệ của tài hạ không phải là địch thủ của người đó kim phạt của nhậm tiên sinh so với người đó thì cũng như bậm nhỏ gặp bậm lớn thôi lệnh hồ sung thầm nghĩ thì ra lão dùng lời nói khích muốn người đó tỷ kiếm với ta người đó cười ha hả nói <cười> bốn người đâu không lại người ta thì mới tìm cách nói khích đây ta tỷ kiếm với hắn Mong ta thay bốn cái đầu ngu của các người thù xếp cường địch có phải hay không? <cười> các người tưởng bở lắm, nhưng không rồi. Đang tiệt, mười mấy năm này ta không động kiếm. Kiếm và đã quên sạch sành sanh. Các người màu cút đi, cút khỏi đây cho ta. Lệnh Hồ sung ngạc nhiên nghĩ. Người này có trí hơn người. Lão liễu đoán sự việc như thần. Vừa nghe Hoàng Trung Công nói, thì đã đoán được ngay. Ngốc bút ông nói. Đại ca, Nhậm tiên sinh quyết không phải là địch thủ của người này. Người đó nói trong mai trang không ai thắng nổi hắn. Câu nói này không sai. Chúng ta không cần nói nhiều với nhậm tiên sinh nữa. Người họ nhậm lại quát lên. Người có khích tà cũng dù ít thôi. Chẳng lẽ nhầm mộ còn có thể đi làm dùm cái việc cho các người hay sao? Ngốc bút ông nói. Kim pháp của người này được chân truyền của phong thanh Dương lão tiên sinh phái qua sơn. Đại ca. Người nói năm xưa nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, không sợ trời, chẳng sợ đất, mà chỉ sợ phòng lão tiên sinh. Nhậm tiên sinh có ngoại hiệu là giọng phòng nhi đạo. chứ phòng này là chỉ vào phòng thanh dương, phòng lão tiên sinh. Có đúng vậy không? Người họ nhậm la lối ôm xòm, rồi chửi lên. Thôi quá, thôi quá, thôi không chịu nổi. đang thanh tiên sinh nói. Tam ca nói sai rồi. Ngốc bút ôm hỏi. sai cái gì Đăng thanh tiên sinh đáp tam ca nói sai một chữ ngoại hiệu của nhậm tiên sinh không phải là vọng phong nhi đạo mà là văn phong nhi đạo tam ca nghĩ xem nếu nhậm tiên sinh gặp phong lão tiên sinh hai người cách nhau không xa lắm phong lão tiên sinh liệu có thể để nhậm tiên sinh đào thẩu hay không chỉ cần vừa nghe đến tên của phong lão tiên sinh nhậm tiên sinh liền co giò chạy Rồi vã như cho đạp lừa vậy Ngốc bút ông cũng tiếp lời hoàn màng như ca mặt lươi đang thanh tiên sinh lại nói "Ừ, dì vậy mới giữ được ngồi thủ lĩnh cho đến ngày nay Người họ nhậm không giận mà lại còn cười nói <cười> Bốn cái đầu ngu thúi thà, bị người ta dồn đến đường cùng Không làm gì được mới nghĩ đến cái chuyện cầu Lão phù này ra tay Nếu Lão phù trung quy kế của các người Thì không còn là nhầm mô nữa Hoàng Trung Công thở dài nói. "Ừm, Phong Quỳnh Đệ, vị nhậm tiên sinh này vừa nghe đến chữ Phong của Quỳnh Đệ thì đã hồn siêu phách tan, ruột gan tèo nhách ca rồi. Cuộc đấu kim này không cần tỷ nữa. Bọn ta thừa nhận kim và Phong Quỳnh Đệ là đệ nhất đương thời. Tuy lệnh hồ sung thấy người đó không phải là phụ nữ, những suy đoán trước đây của chàng hoàn toàn sai bếp. Nhưng thấy lão bị giam cầm Ở chốn lao lung thâm sâu Đã nhiều năm Lòng chàng không kiềm được sự đồng cảm với lão Từ trong ngữ khí của mọi người Chàng đoán rằng người này là bậc tiền bối võ công cực cao Khi nghe Hoàng Trung Công nói vậy Lệnh Hồ sung bèn nói Đại trang chủ nói vậy không đúng rồi Lúc phong lão tiền bối Và giảng bối đàm luận kiếm pháp Đối với vị nhậm lão tiên sinh này Rất tôn sùng Nói rằng Kiếm pháp đương thời thì phong lão tiền bối chỉ không phục một mình nhậm lão tiên sinh. Phong lão tiền bối còn dặn sau này nếu giảng bối có cơ duyên bái kiến nhậm lão tiên sinh thì phải thành tâm thành ý cung kính khấu đầu trước nhậm lão tiên sinh. Xin lão nhân gia chỉ giáo. <cười> lĩnh Hồ Xuân vừa nói ra bọn hoàng chung công bốn người đều ngạc nhiên. Lão họ nhậm vô cùng đắc ý cười lên ha hả, nói <cười> Tiểu bằng hữu nếu bà ngủ nói đúng lắm phong thành dường không phải là an tầm thường chỉ có lão mới biết được chỗ tinh diệu trong kiếm pháp của ta hoàng Trung công nói phong phong lão tiên sinh biết lão lão đang ở đây không tiếng của lão nói hơi rung dường như có ý hoảng sợ lệnh hồ xuân nói bừa phong lão tiên sinh chỉ biết nhậm lão tiên sinh quy ẩn ở danh sơn thắng địa lúc phong lão nhân gia dạy giảng bối luyện kiếm Thường nhắc đến nhậm lão tiên sinh, nói rằng những chiêu kiếm này chỉ dùng để đối địch với truyền nhân của nhậm lão tiên sinh. Trên đời này, nếu không có nhậm lão tiên sinh, thì những thứ kiếm pháp phức tạp như vậy không cần phải học. Lúc này, lệnh Hồ Xuân đối với bốn vị trang chủ của Mai Trang có ý bất mãn. Những lời này chàng có ý mai mỉa bọn họ. Lệnh Hồ Xuân nghĩ lão họ nhậm này là anh hùng tiền bối. lại bị cầm tù ở chốn lao lung ẩm thấp này nhất định là bị bọn họ ám toán bốn người họ đã dùng thủ đoạn đê tiện không hỏi cũng biết lão họ nhậm nói đúng vậy tiểu bằng hữu quả nhiên phong thanh dương là người rất hiểu biết tiểu bằng hữu đã đánh bại buông cái đầu thúi tha ở mài tràng có phải hay không lệnh hồ xung đáp kiếm pháp của giảng bối được đích thân phong lão tiên sinh truyền cho Trừ phi chính nhậm lão tiên sinh hoặc truyền nhân của nhậm lão tiên sinh ra. Còn người bình thường dĩ nhiên không phải là địch thủ. Lệnh Hồ sung nói mấy câu này là đã công nhiên mạc sát bốn người bọn hoàng chung công. Chàng cảm thấy chỗ hát lao này ẩm thấp mịt mùng thì càng tức giận bốn vị trang chủ. Mình mới ở đây trong chốc lát mà đã khó chịu như vậy. Bọn họ lại đem vị cao nhân gió lâm này nhốt ở đây Còn thẩm tệ hơn chỗ nhốt súc vật Không biết đã bao nhiêu năm Thật tan nhẫn vô cùng Chàng bị kích động nghĩa khí Phẫn nộ nên nói thẳng ra không kiên dè gì hết Lệnh hồ sung nghĩ cùng lắm bọn họ giết mình ngay tại đây Cũng đâu có sao Bọn Hoàng Trung Công nghe vậy rất khó chịu Nhưng quá thực bọn họ tỷ kiếm thua Nên không nói gì được đang thanh tiên sinh nói Phong Quỳnh Đệ Phong Quỳnh Đệ nói hát bà tử nếu áo của lão đang thanh tiên sinh liền im miệng Lão họ nhậm lại nói Hay lắm hay lắm Tiểu bằng hữu Tiểu bằng hữu đã trút cường dân thay cho ta Tiểu bằng hữu làm sao mà đánh bay được bọn họ Lệnh hồ sung trả lời Người thứ nhất trong mai trang tỷ kiếm với giảng bối Là bằng hữu họ đình Gọi cái gì là Nhất tự điện kiếm đinh kiên Lão họ nhậm lại nói Kiếm pháp của người này hoa què mà không thật Chỉ dùng kiếm quang để dọa người Chứ không có bản lĩnh thật sự Tiểu bằng hữu không cần xuất chiều đã thường hắn Chỉ cần đưa mũi kiếm vào chỗ nào đó Thì ngón tay, cổ tay, cánh tay của hắn Tự nhiên đưa đến mũi kiếm của tiểu bằng hữu Để tự cạt được Năm người vừa nghe xong Đều ngạc nhiên Không hẹn mà cùng ô lên một tiếng Lão họ nhậm lại hỏi Thế nào tao nói có đúng hay không lãnh hồ xung đáp tiền bối nói rất đúng giống như tiền bối đã tận mắt chứng kiến vậy lão họ nhậm cười nói <cười> hay lắm hắn bị chém đứt năm ngón tay hay là cả cánh tay lãnh hồ sung nói dáng bối đưa mũi kiếm nghiêng đi lão họ nhậm nói không đúng không đúng đối phó với địch nhân sao phải khách khí tiểu bằng ngủ lòng dạ nhân từ ngày sau tất sẽ hối hận người đối địch thứ hai Của Tiểu Bằng Hữu là ai vậy? Lệnh Hồ xung Đáp Là Tứ trang chủ Lão họ Nhậm lại nói hey, hey. Kiểm pháp của Lão Tứ Đương nhiên cao mình hơn cái tên Nhất Tử Thí Kiếm Chốt. Nhưng hắn chẳng cao hơn bao nhiêu Hắn thay Tiểu Bằng Hữu Thăng Đình kiền Nên nhất định vừa ra chiều liền sử ngày tuyệt kỷ đắc y nhất của hắn <cười> Hắn gọi là kiếm pháp gì? Phải rồi Gọi là Bác Mạc Phi Ma Kiếm Pháp Cái gì Bạch Hồng Quang Nhật đang vào khởi phụng. À, lại cái gì Xuân Phòng Dương Liễu? Đăng thanh tiên sinh nghe Lão đem mấy tuyệt chiêu đắc ý của mình nói ra không sai chút nào thì rất kinh ngạc. Lệnh Hồ Xuân nói. Kiếm pháp của tứ trang chủ, kỳ thực cũng rất cao minh. Nhưng khi tấn công để lộ sơ hở quá nhiều. Lão Họ Nhậm cười ha hả nói. Truyền <cười> nhân của Lão Phòng quả nhiên có đôi mắt tinh đời Tiểu bằng Hữu. Nói được nhược điểm chi mệnh Của đường bác mạc phi Mà kiếm pháp của hắn rồi Trong đường kiếm pháp này của hắn Có một chiều mà hắn cho là sát thủ lợi hại nhất Gọi là ngọc lòng đáo quyền Dùng trường kiếm từ trên chém xúc Hắn không xử chiều này thì thôi Nếu hắn xử ra Mà đụng phải truyền nhân lão phong Chỉ cần đưa trường kiếm thuần theo Lưu trên mũi kiếm của hắn Thì năm ngón tay của hắn đều bị đứt Mau trên tay sẽ tua ra như mực Đây gọi là bạc quyệt phi chỉ kim pháp <cười> lãnh hồ sung nói tiền bối đoán chuyện như thần quả là giảng bối đã thắng lão chiêu này nhưng giảng bối không thù không quán với lão tứ trang chủ lại đem rượu ngon ra tiếp đãi giảng bối rất nồng hậu năm ngón tay này không thể làm cho đứt được sắc mặt của trang thanh tiên sinh tức đến nỗi vừa đó bừng lại chuyển sang tái xanh Thực đúng là đang thanh tiên sinh. Có điều trên đầu lão trùm bao gối, Nên không ai nhìn được mà thôi. Lão Nhậm lại nói, Ngọc đầu lão tàm, Giỏi về sử Phan Hoàng bút Tài ăn biết chữ, Giống như đứa trẻ ba tuổi, Mà cứ à, học đòi ung dung phòng nhã, Trong gió lầm lại tự xưng là, Có bục y bao hàm cả tư pháp danh gia. <cười> Tiểu bằng hữu nên biết, lúc làm địch qua chiều đại sự sanh tử như treo trên sợi chí mạnh toàn lực chiến đấu E chừa thắng nổi còn đầu rảnh rối mà nghiên cứu cái gì trung dương bi thiết trừ phi võ công của đối phương kem tiểu bằng hữu thì tiểu bằng hữu mới có thể đem đối phương ra làm trò đùa Nhưng nếu song phương võ công ngang nhau tiểu bằng hữu lại dùng phán quan bút để viết chữ tức là đem tính mạng của mình hai tài dân cho địch nhân lệnh hồ sung nói Tiền bối nói rất đúng, vị tam trang chủ này động thủ với người hơi lạm dụng thái quá Lúc đầu ngốc bút ông nghe lão nhậm nói như vậy thì rất tức giận Nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy lời nói vô cùng có lý Lão đem thư pháp hòa nhập vào chiêu số của phán quan bút Tuy không phải là trò giải trí nhưng uy lực trên bút giảm đi nhiều Nếu lệnh hồ sung không hạ thủ lưu tình thì 10 ngốc bút ông cũng bị giết Lão Nghị đến đây bớt giác toát mùa hôi lạnh. Lão Họ Nhậm lại nói Muôn thăng ngọc đầu lá tam thì dễ lắm. Phan hoàng bút pháp của hắn dùng khá đẹp mắt. Nhưng ngông cuồng thái quá. Cứ muôn ngọc gió còng có thêm cái gì thư pháp. <cười> Cào thủ qua chiều tranh nhau từng hơi từng tất. Hắn lại đem tính mạng của mình để làm trò đùa. Mà sống được đến ngày nay thì cũng là chuyện la trong gió lâm. Ngọc đầu lá tam mười mấy năm gần đây. ngươi là con rùa chui rút sau nhà không hành tẩu trên giang hồ có phải hay không ngốc bút ông hừ một tiếng không trả lời lòng sợ hãi mà tự nghĩ lão nói không sai trong mười mấy năm nếu ta hành tẩu trên giang hồ thì sao có thể sống đến hôm nay lão nhậm vẫn còn nói cầu phu trên bàn cờ sắt của Lão nhị quả có chút thực lực vừa động thủ tấn công người thì ra chiều nhanh như do táp mưa xạ hang tầm thường Không dễ trông đỡ nổi Tiểu bằng hữu Làm sao Tiểu bằng hữu lại pha được chiêu này của lão Nói ta nghe thử Lệnh hồ sung nói Chữ phá Giảng bối không dám nhận Chẳng qua Lúc giảng bối vừa tấn công nhị trang chủ Chiêu thứ nhất Giảng bối Đã khiến cho nhị trang chủ Phải quay về thế thủ Lão họ nhậm nói Hay lắm Chiêu thứ hai như thế nào Lệnh hồ sung đáp Chiêu thứ hai Giảng bối vẫn tấn công Nhị trang chủ Lại giữ thế thủ Lão nhậm nói Hay lắm Chiêu thứ ba thì như thế nào linh hồ sung đáp Chiêu thứ ba giảng bối vẫn tấn công Nhị trang chủ vẫn thủ Lão họ nhậm nói Thuyệt thật Năm xưa hát bạch tử hoài danh trên giang hồ Hát sử một tâm thiết bài Chỉ cần ai đó có thể đỡ được ba chiêu liên hoàn của hắn Thì hát bạch tử sẽ tha không giết Sau này hắn đổi lại sử bản cờ sắc Thứ bình khi chiếm phần tiện nghi Nên sự càng lợi hại hơn. Tiểu bằng Hưu lại bức được hắn liền tiếp thủ ba chiều. Hay lắm. Chiều thứ tư hắn phản kích ra sao? lãnh hồ xung đáp. Chiều thứ tư giảng bối vẫn công. Nhị trang chủ vẫn thủ. Lão họ nhậm lại nói. Kiềm pháp của lão phòng cầu mình đến chạy hay sao? Nguồn thăng cũng không khó Nhưng bức được hắn cả bốn chiều đều giữ thế thủ. <cười> hay lắm. hay lắm. Chiều thứ năm nhất định hắn tấn công chứ. lệnh hồ sung nói chiêu thứ năm thế công thủ vẫn không thay đổi lão họ nhậm ồ lên một tiếng một lúc lâu sau mới hỏi tất cả tiểu bằng hữu tấn công được bao nhiêu chiêu thì hắc bạch tử mới phản kích lệnh hồ sung đáp cái này cái này chiêu số giảng bối không có nhớ hắc bạch tử nói Kiểm phà phòng thiêu hiệp như thật từ đầu tới cuối giảng bối chưa đã được chiêu nào Lúc thiếu hiệu tấn công hơn 40 chiều vạn bôi tự biết mình không phải là địch thủ Nên hạ bàn cờ chịu thua Cho đến bây giờ Hát bạch tử mới nói với lão họ nhậm Ngữ khí vô cùng cung kính Lão nhậm ồ lớn một tiếng Rồi nói oh, oh, oh, Có lý nào lại như vậy Tuy Phong Thành Dương Là nhân tài xuất chung Của phè kim tông phái hoa sơn Nhưng kiếm pháp của phè kim tông cũng có hạn Tập quyết không tình trong phái hoa sơn Lại có người có thể liên tiếp tấn công hắc bạch tử Đến hơn 40 chiều Bức hăng không cách nào hoàn chiêu được Hắc bạch tử nói Nhậm lão tiên sinh quá khen giảng bối rồi Vì phong huynh đệ này Hậu sinh khảo ý Kiệm pháp cao thầm đã sớm vượt xa phạm vi kiếm tông phải qua sơn Nhìn quanh võ lâm đương thời Chỉ có đại cao thủ nhậm lão tiên sinh Hiệm thay trong võ lâm Mấy trăm năm này Mới có thể chỉ điểm vài chiều cho phong thiếu hiệp Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Hoàng Trung Công, ngốc bút ông, đang thanh tiên sinh, cả ba người ăn nói rất cao ngạo với Lão Nhậm. Còn Hắc Bạch Tử đối với Lão lại rất cung kính. Nhưng Lão vừa khích vừa khen, dụng ý giống nhau, đều muốn vị Nhậm Lão tiên sinh này tỉ kiếm với mình. Lão Họ Nhậm nói. Ha, ha, người lại bỏ đi ta, thúi không chịu được. Chiều số võ thuật của Hoàng Trung Công so với Hắc Bạch Tử cũng chỉ tam lạng nơ cần. nhưng nội lực của Hang thì tuyệt tiểu bằng hữu nội lực của tiểu bằng hữu cũng thắng được hắn hay sao lệnh hồ xuân đáp trước đây dẫn bối bị thương nội lực bị mất hết cho nên thất quyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn không hiệu ứng gì với dẫn bối lão họ nhậm cười ha hả nói <cười> thật là hoa kê rất tốt tiểu bằng hữu ta rất muốn biết kiếm pháp của tiểu bằng hữu lệnh hồ xuân nói Tiền bối đừng để mắc bẫy. Giang Nam tứ hữu chỉ muốn khích tiền bối tỉ kiếm với giảng bối. Kỳ thực còn có mưu đồ khác. Lão Nhậm hỏi. Mưu đồ gì? Lệnh hồ xung đáp. Bọn họ đánh cuộc với một vị bằng hữu của giảng bối. Nếu trong Mai trang có người thắng được kiếm pháp của giảng bối. Thì bằng hữu của giảng bối chịu thua. Phải đưa mấy thứ cho họ. Lão Nhậm nói. Đưa mấy thứ gì? Chắc là cầm phổ, kỳ phổ, hiêm thay Hay là cái gì chân tích thư qua đời xưa lệnh Hồ Xung nói Tiền bối đoán việc như thần Lão Nhậm lại nói Ta chỉ muốn xem kiếm pháp của tiểu bằng hữu Chứ không qua chiều thật Hơn nữa Ta cũng chưa chắc thắng được tiểu bằng hữu đâu lệnh Hồ Xung nói Tiền bối muốn thắng giảng bối là chuyện Mười phần nắm chắc hết chính Nhưng giảng bối phải xin Bốn vị trang chủ hứa cho một chuyện Lão Nhậm hỏi Chuyện gì Lệnh hồ xung đáp. Nếu tiền bối thắng giảng bối thì bọn họ có được mấy thứ quý hiếm trên đời. Còn bốn vị trang chủ phải mở cửa ngục cung kính mời tiền bối rời khỏi chỗ này. Ngốc bút ông và Đăng Thanh Tiên Sinh cùng nói. Chuyện này gian lần không được. Lão nhậm cười nói. <cười> tiểu bằng hữu có ý tưởng la đời như vậy. Là do Phong Thanh Dương dạy Tiểu bằng hữu có phải không? Lệnh hồ xung nói. Phong lão tiên sinh Tuyệt không hề biết đến tiền bối bị giam ở đây, giảng bối càng gian lần không ngờ được. hắc bạch tử bỗng nói. Phong tiểu Hiệp, Phong tiểu Hiệp có biết vị nhậm lão tiên sinh này tên là gì hay không? Bằng hữu trong võ lâm gọi ngoại hiệu của nhậm lão tiên sinh là gì? Nhậm lão tiên sinh là trưởng môn của phái nào? Vì sao bị cầm tù ở đây? Phong tiểu Hiệp đã từng nghe Phong lão tiên sinh nói qua bao giờ chưa? Đột nhiên, hắc bạch tử liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi như vậy. Lệnh hồ sung không trả lời được câu nào. Trước đây lệnh hồ sung liên tiếp tấn công lão hơn 40 chiêu. Hát bạch tử chỉ có thể thủ hơn 40 chiêu. Mà bây giờ lão liên tiếp phát ra bốn câu hỏi. Cũng giống như tấn công tới tấp bốn chiêu. Lệnh hồ sung cũng không đỡ được chiêu nào. Chàng ấp úng một lúc rồi mới nói. Chuyện này giảng bối chưa nghe phong đảo tiên sinh nói qua. giảng bối, giảng bối quả thực không biết. Đăng thanh tiên sinh nói. ai rồi? ta chắc phòng thiếu hiệp cũng không biết. nếu thiếu hiệp biết nguyên do cũng sẽ không muốn bọn ta thả lão ra. nếu lão rời khỏi chỗ này thì trời đất sẽ đảo điên. Võ lầm không biết có bao nhiêu người sẽ tan mạng như tại lão. giang hồ từ đây không có một ngày bình yên. lão nhậm cười ha hả nói. <cười> đúng vậy. giang nam tứ hữu có gan bằng trời cũng không dám để lão phù thoát khỏi trốn lão luôn. Hơn nữa, bọn Trung chỉ phụ mệnh ở đây cành dữ. Chẳng qua cũng chỉ là bôn tình cài ngục mà thôi. Bọn Trung đâu có quyền tha lão phù. Thiếu Bằng Hữu, Thiếu Bằng Hữu nói câu này là đã đề cao thân phận của bọn chúng qua rồi. Lệnh Hồ Xung không nói thầm nghĩ. Trong chuyện này có vô số điều bí ẩn. Mình chẳng biết chút nào. Thực là vừa nói thì để lộ ra cái dốt rồi. Hoàng Trung Công nói. Phòng huỳnh Đệ. phong huỳnh đệ thấy chỗ lao tù này tối tăm ẩm thấp mà xin ý đồng tình với nhậm tiên sinh đối với bốn Quỳnh đệ lão phù rất bất nhẫn, đây là tấm lòng hiệp nghĩa của phong huỳnh đệ lão phù không trách phong huỳnh đệ có biết nếu vị nhậm tiên sinh này trở lại giang hồ thì chỉ riêng phái hoa sơn của huỳnh đệ ít nhật cũng bị chết hơn một nữa nhậm tiên sinh tại hạ nói vậy có đúng không lão nhậm cười nói <cười> Đúng vậy, đúng vậy. Chứ một nhân phái qua sơn là nhạc bất quần có phải không? Người này gia nhân gia nghĩa, chỉ đang tiếc. Trước đó ta bận rộn, sau đó lại bị thất thủ vì bị người ta ám toàn Nếu không ta đã sớm lộ cái mặt da vôi của hắn ra rồi. lãnh hồ xuân giật mình. Tuy sư phụ đã trục xuất chàng ra khỏi phái qua sơn... Và truyền thư đi khắp thiên hạ, nói rằng chàng là công địch của nhân sĩ Võ Lâm chính phái. Nhưng ân đức của sư phụ, sư mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình nghĩa như ruột thịt, khiến chàng không thể nào quên. Bây giờ nghe lão họ nhậm sỉ nhục sư phụ của mình như vậy, lệnh hồ sung không kiềm được tức giận, la lên. Im đi, sư. Sự... Chữ phụ tiếp theo kịp dừng lại. Chẳng nhớ đến chuyện hướng dẫn thiên dẫn đến Mai Trang, bảo mình mạo nhận là sư túc của sư phụ. Đối phương thiện ác chưa rõ, thì không nên để lộ chân tướng cho bọn họ biết. Lão họ nhậm không biết lệnh Hồ Xuân tức giận mà quát. Lão cười tít, nói... <cười> Trong phải Hoa Sơn, ta thấy cũng có người tử thế. Ngoài Phong Lão Tiên Sinh và Tiểu Bằng Hữu, còn có một hậu bối của Tiểu Bằng Hữu, gọi là cái gì qua Sơn Ngọc Nữ Ninh... Uh... Ninh cái gì? À, phải rồi, Ninh trùng tất. Tiểu cô nương này, Cũng khẳng cái hào hiệp, Là một nhân vật đáng trọng. chị đang tiếc, Cô đi lấy nhạc bất quận. Chẳng khác gì, Bông qua lại, Cầm giữa bãi cực trâu. Lệnh hồ sung, Nghe lão gọi sư nương của mình là tiểu cô nương, Thì giở khóc dở cười, Đành nín thinh. Xem ra đối với sư nương, Lão cũng có ý đề cao, Nói bà là một nhân vật đáng trọng. Lão Nhậm hỏi Tiểu bằng hũ Tiểu bằng hũ tên gì lệnh hồ sung đáp Giảng bối họ Phong tên là Nhị Trung Lão Nhậm nói Người họ Phong của phái Hoa Sơn Đều không phải là nhân vật tầm thường Tiểu bằng hũ vào đây Lão phụ lĩnh giáo kiến pháp của Phong Lão Lão giống kêu Phong Thanh Dương Là Lão Phong Sau đó Lão đổi lại gọi là Phong Lão lệnh hồ sung kéo ăn kéo nói Làm cho Lão vui lòng nên trong lời nói của lão đối với phong thanh dương cũng có vẻ trọng vọng Lệnh hồ Xuân động lòng hiếu kỳ rất muốn xem chân tướng của lão thế nào võ công cao minh ra làm sao chàng liền nói kiếm pháp của giảng bối thô thiển bên ngoài hù dọa người còn miễn cưỡng được nhưng ở trước mặt tiền bối Thật không đáng làm trò cười nhưng nhầm lão tiên sinh là rồng là phượng trong loài người đã đến nơi đây làm sao không bái kiến được đang thanh tiên sinh đến trước lệnh hồ xung, Kề tai chàng nói nhỏ Phong huỳnh Đệ Gió công người này vô cùng quái dị Thủ đoạn lại hiếm độc Phong tiểu Hiệp phải hết sức cẩn thận Lỡ gặp gì bất thường thì mau thoát ra ngay Lão nói cực nhỏ Nhưng rõ ràng lão thể hiện sự quan tâm rất chân thành Lệnh hồ xung chấn động tinh thần Tứ Trang Chủ rất có nghĩa khí với ta Giờ rồi ta chăm bím lão Lão không những không giận Mà còn dặn dò ân cần như vậy chàng bất giác ngấm ngầm xấu hổ lão nhậm lớn tiếng nói vào đây vào đây bọn chúng ở bên ngoài còn úp úp mở mở nói cái gì tiểu bằng hữu, giang nam tư Xu không phải là người tốt ngoài việc đưa tiểu bằng hữu vào đây còn những điều khác quyết không phải là lời hay ho gì nữa câu cũng đừng có tin lệnh hồ sung rất khó xét đoán rốt cuộc không biết bên nào là người tốt nên giúp đỡ ai mới phải Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào ổ khóa cửa sắt, quay mấy vòng. Lệnh Hồ Xuân cho rằng, sau khi lão mở khóa, thì sẽ đẩy cái cửa sắt ra. Nào ngờ lão thoái lui đứng sang một bên. Hắc Bạch Tử đi đến trước, lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào một ổ khóa kế bên, quay mấy vòng. Sau đó, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh cũng lấy chìa khóa của mình đưa vào ổ xoay. Lệnh Hồ sung hiểu ra Thì ra thân phận của vị tiền bối này Quan trọng đến như vậy Bốn vị trang chủ Người nào cũng có chìa khóa riêng Phải dùng bốn loại chìa khóa khác nhau này Lần lượt đưa vào ổ khóa Thì mới có thể mở cửa sắt được Giang Nam Tứ Hữu như huynh đệ Bốn người cũng như một Chẳng lẽ không tin tưởng nhau sao Rồi Lệnh Hồ sung lại nghĩ Vừa rồi Vị tiền bối đó nói Giang Nam Tứ Hữu Chẳng qua chỉ phụng mệnh canh gác Cũng như bốn người cai ngục, không có quyền thả lão. Không chừng bốn người giữ bốn cái chìa khóa là quy định của chủ nhân họ. Nghe tiếng chìa khóa chuyển động rất rít, một khóa rõ ràng đã hèn rỉ. Cánh cửa sắt này không biết đã bao nhiêu năm chưa được mở ra. Sau khi Đăng Thanh Tiên sinh quay chìa khóa xong, lão nắm cửa sắt lay mấy cái rồi dẫn lực đẩy vào trong. Chỉ nghe kèn két mấy tiếng, cửa sắt đẩy vào mấy tấc Cửa sắt vừa mở ra, đăng thanh tiên sinh liền nhảy lùi về phía sau. Bọn hoàng chung công ba người cũng đều nhảy lùi hơn một trượng. Lệnh hồ sung không tự chủ được, cũng thoái lùi vài bước. Lão họ nhậm cười ha hả nói. <cười> tiểu bằng ngủ bọn chúng sợ ta. Còn tiểu bằng ngủ tại sao phải sợ? Lệnh hồ sung đáp giả, rồi đi đến phía trước, đưa tay đẩy cửa sắt. Chàng cảm thấy then cửa đóng một lớp rỉ sắt rất dày. Phải tốn rất nhiều khí lực mới đẩy ra được hai thước. Một luồng hơi thúi xông lên mũi. đang thanh tiên sinh đi đến trước đưa hai thanh kiếm gỗ cho lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung đón lấy cầm trong tay trái. Ngốc úp ông nói. huynh đệ huynh đệ cầm cái đèn dầu này vào đi. Lão lấy trên vách tường xuống một cái đèn dầu. lệnh hồ xuân đưa tay phải tiếp lấy rồi đi vào bên trong ngục thất rộng không quá một trường vuông sát tường kê một cái sập một người đang ngồi trên sập râu dài đến tận ngực tóc xõa đầy mặt nên không thấy rõ khuôn mặt của lão tóc tai lông mày lão toàn một màu đen không lẫn một sợi bạc nào lệnh hồ xuân cúi người nói hôm nay giảng bối may mắn được bái kiến nhậm lão tiền bối Mong được tiền bối chỉ giáo nhiều Lão nhậm cười nói <cười> Không cần khách sao Tiểu bằng hữu đến đây Làm vời bớt nỗi tịch mịch của ta Đà tạ tiểu bằng hữu Lệnh hồ sung nói Giảng bối không dám Ngọn đèn này giảng bối để trên giường có được không Lão nhậm nói Được Lão không đưa tay nhận lấy Lệnh hồ sung nghĩ Trong ngục chật chội như vậy Làm sao tỉ kiếm được Chàng liền đi đến bên sập, đặt ngọn đèn xuống, tiện tay hắn nhét cuộn giấy và vật cứng của hướng dẫn thiên vào tay của lão. Lão Nhậm hơi sững người, cầm cuộn giấy, rồi lớn tiếng nói. Nè, bông cái đồ coi ngục, có vào đây xem đánh nhau hay không? Hoàng Trung Công nói. Địa thế chật hẹp, người giàu không tiện. Lão Nhậm nói. Được, tiểu bằng hữu, hãy đóng cửa lại. Lệnh Hồ Xuân, dạ, rồi quay người đóng cửa sắt lại. Lão già đứng dậy, người phát ra những tiếng can can. Một sợi dây xích sắt nhỏ chuyển động phát thành tiếng. Lão đưa tay phải nhận thanh kiếm gỗ từ tay Lệnh Hồ Xuân, thở dài nói. Hmm. đã mười mấy năm, Lão phụ không dùng binh khí, không bị kim pháp học được năm xưa, còn nhớ hay đã quên rồi. Lệnh Hồ Xuân thấy cổ tay Lão bị xích sắt, Sợi dây xích lại thông vào bức dách sau lưng lão. Chàng lại thấy một tay và hai chân lão cũng bị khóa dây xích thông vào tường như vậy. Rồi liếc mắt nhìn quanh bốn bức dách màu xanh phát ra ánh sáng lấp lánh. Thì ra bốn bức dách đều được đúc bằng gang thép. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm. Những sợi xích khóa tay chân lão toàn bằng gang thép. Nếu không thì sợi xích nhỏ này khó có thể kiềm tỏa được cao nhân võ học như lão. Lão nhậm đưa kiếm gỗ chém dứ một cái vào khoảng không. Chiêu thức đi từ trên xuống dưới. Đường kiếm chỉ khoảng hai thước, nhưng trong nhà ngục lại phát ra tiếng gió dù dù. Lên hồ sung tán dương. Lão tiền bối công lực rất thâm hậu. Lão nhậm quay người đi. Lên hồ sung đoán thầm, lão đang mở cuộn giấy để nhìn vật cứng bên trong và đọc những dòng chữ viết trong đó. lệnh hồ sung lùi lại một bước, đưa đầu vào cái lỗ vuông trên song sắt Khiến bốn lão đứng bên ngoài Không thấy được quang cảnh bên trong Lão già cử động Làm sợi dây xích sắt Phát ra tiếng len can Thân lão hơi rung Dường như sau khi đọc những chữ viết trên giấy Lão rất xúc động Trong khoảnh khắc Lão quay người lại Mắt phát ra ánh sáng Nói Tiểu bằng hữu Hai tay ta cử động khó khăn Chưa chắc đã thắng được tiểu bằng hữu Lên hồ sung nói Giáng bối là kẻ mạt học hậu tiến không phải là đối thủ của tiền bối được lão nhậm nói tiểu bằng ngũ liền tiếp tấn công hắc bạch tử hơn 40 mươi chiều bức bạch hăng không cách chi phán kích được một chiều thì bây giờ lão phụ cứ thử xem Lệnh hồ xung đáp giáng bối cứ phóng kiếm bừa bãi mà thôi chàng dung kiếm phóng tới lão nhậm đúng là sử lại chiêu thứ nhất khi tấn công hắc bạch tử lúc trước lão nhậm khen hay lắm Lão phóng cây kiếm gỗ đâm trên chết vào ngực lệnh hồ sung Trong thủ có công Trong công có thủ Quá là một chiêu vừa tấn công Vừa phòng thủ Cực kỳ lợi hại hắc bạch tử nhìn từ lỗ hổng vào Vừa thấy không nhịn được Lớn tiếng khen Hạo kiếm pháp Lão nhậm cười nói <cười> Hôm nay xem ra Bốn cái đồ coi ngộ các người gặp may Được mở rộng tầm mắt Giữa lúc này chiêu kiếm thứ hai của lệnh hồ sung đã phóng đến lão nhậm dung kiếm gỗ nhắm chỉ vào vai phải của lệnh hồ sung đó là một chiêu tuyệt diệu vì trong thế thủ có thế công trong thế công có thế thủ lệnh hồ sung sợ hãi cảm thấy chiêu kiếm của lão đánh ra không có chỗ nào sơ hở khó mà phóng kiếm vào để kiềm chế những chỗ yếu hại của lão chàng đành dung kiếm phong tỏa mũi kiếm chỉ trên chết Như định nhắm vào bụng dưới của lão. Chiêu này trong thế thủ có thế công. Lão nhậm cười nói. <cười> chiêu này thật là tuyệt. Lão liền hồi kiếm lướt sang bên. Hai người cứ ăn miếng trả miếng. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn hai chục chiêu mà hai thanh kiếm gỗ vẫn chưa chạm nhau lần nào. Lệnh hồ sung thấy kiếm pháp của lão biến hóa phức tạp vô cùng. Còn mình từ lúc học được độc cô cửu kiếm đến nay. chưa gặp phải cường địch nào như lão kiếm pháp của lão không phải không có chỗ sơ hở có điều chiêu số của lão biến ảo vô cùng chẳng không cách nào tấn công vào chỗ sơ hở của lão được lệnh hồ xung dựa theo yếu chỉ lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà phong thanh dương đã truyền thụ biến quá theo ý mình phá kiếm thức trong độc cô cửu kiếm tuy chỉ có một chiêu nhưng bao hàm hết yếu nghĩa mấu chốt của các môn phái trong thiên hạ Tuy gọi vô chiêu, nhưng thực sự nó lại lấy các chiêu số kiếm pháp khắp thiên hạ làm căn bản. Lão nhậm thấy chiêu kiếm của lệnh hồ sung kỳ áo khôn lường. Mỗi biến hóa của lão đều chưa bao giờ thấy qua. Lão dựa vào kinh nghiệm phong phú, võ công thâm hậu, lần lượt quá giải. Nhưng sau khi chiết được hơn 40 chiều đường kiếm của lão đã hơi chậm lại. Lão từ từ dẫn nội lực vào kiếm gỗ. Kiếm phát ra tiếng gió rít gào giáo Nhưng bất luận nội công của địch thủ thâm hậu như thế nào, gặp phải kiếm pháp tinh di của độc cô cựu kiếm, tất cả đều vô ích. Có điều nội lực của lão nhậm quá mạnh, kiếm thuật lại tinh thâm. Hai điều này hòa nhập làm một, không thể phân hóa được. Liên tiếp mấy lần, lão nhậm bức bách lệnh hồ sung đến đường cùng. Tưởng như ngoài việc buông kiếm chịu thua, thì không còn cách nào khác. Nhưng lệnh hồ sung cứ bỗng nhiên xử ra quái chiêu, không những giải thoát được sự khốn đúng, rõ ràng không cứu giãn được, mà còn thừa cơ phản kích. Chiều số kỳ diệu vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Bọn hoàng chung công bốn người đều đứng ngoài cửa sắt, nhìn từ lỗ hổng vào bên trong. Cái lỗ vuông này thật quá nhỏ, chỉ đủ hai người cùng xem. Một người chỉ dùng mắt trái, một người dùng mắt phải mới xem được. Hai người xem một lúc thì nhường lại cho hai người khác xem. Lúc đầu, bốn người thấy lão nhậm và lệnh hồ sung tương đấu, kiếm pháp tinh kỳ thì không ngớt khen ngợi. Xem đến lúc sau, thấy kiếm pháp của hai người đi đến chỗ ảo diệu, bọn họ không còn cách nào lĩnh ngộ được. Có lúc Hoàng Trung Công xem được một chiêu, đầm đầm suy nghĩ về chỗ tinh yếu trong chiêu thức này rất lâu mới có thể lĩnh hội được. thì hai người đã chiết thêm mười mấy chiêu khác nữa rồi. Mười mấy chiêu hai người chiếc giải thế nào, tuy lão nhìn thấy mà hoàn toàn không nhận ra. Lão quá ngạc nhiên, thầm nghĩ. Thì ra, kiếm pháp của Phong huỳnh Đệ tinh thầm đến không ngờ. Vừa rồi, Phong Quỳnh Đệ và ta tỉ kiếm. Chỉ e, hán sử không quá, bà vốn thành công phu. Đừng nói nội lực của Phong huỳnh Đệ bị mất hết, khiến thất quyền vô hình kiếm trên... Giao cầm của ta không làm gì được, mà dù nội lực của phong huỳnh đệ còn đầy đủ thì vô hình kiếm này của ta cũng không làm gì được. chỉ cần phong huỳnh đệ xuất ba chiêu kiếm liên quan thì ta phải bỏ đạn chịu thua. nếu phong huỳnh đệ muốn tỷ đấu sinh tử thì ngay chiêu đầu tiên hắn có thể dùng ngọc tiêu để mù hai mắt ta rồi. hoàng trung Công không ngờ kiếm pháp của lệnh hồ xuân lại cao siêu đến như vậy. Độc cô Cửu Kiếm gặp kẻ địch mạnh thì càng mạnh. Nếu gió công địch nhân không cao thì chỗ tinh yếu của độc cô Cửu Kiếm cũng không phát huy được. Bây giờ lệnh hồ sung gặp phải một nhân vật kinh thiên động địa trong võ lâm đương thời. Gió công cao cường đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hễ lão kích phát thì những chiêu số tinh di áo diệu trong độc cô Cửu Kiếm mới phát huy được đến chỗ lâm ly tận chí Nếu độc cô cầu bại phục sinh, hoặc phong thanh dương tận mắt chứng kiến, gặp được đối thủ như vậy cũng vui mừng khôn xiết Sử độc cô của kiếm này, trừ việc tinh thuộc kiếm quyết kiếm thuật ra, còn có một yếu tố rất lớn là sự linh mẫn của người sử kiếm. Người sử kiếm phải đạt đến mức tự nhiên thoải mái, không theo quy tắc nào cả. Trí tuệ càng cao bao nhiêu, thì kiếm pháp càng cao bấy nhiêu. Mỗi lần tỉ kiếm cũng như nguồn cảm hứng đến với Đại Thi Nhân để sáng tác ra một bài thơ tuyệt tác. Hai người chiếc hơn bốn chục chiêu nữa, lệnh hồ sung càng xuất chiêu càng đắc tâm ứng thủ. Rất nhiều chiêu thức mà Phong Thanh Dương chưa từng chỉ điểm qua. Khi gặp phải kiếm pháp tinh kỳ của đối thủ, độc cô cũ kiếm lại tự nhiên phát sinh những chiêu số tương ứng để kháng ngự. lòng lệnh hồ sung tiêu tan hết những mối lo sợ cũng có thể nói chàng toàn tâm toàn ý đặt mình vào trong kiếm pháp không còn rảnh rỗi để hoảng sợ hay là vui mừng lão nhậm tiếp tục biến đổi tám môn kiếm pháp thượng thừa có môn tấn công lợi hại có môn chiều số liên miên có môn tiểu xảo tấn tốc có môn uy mãnh vững vàng nhưng bất luận lão biết chiêu như thế nào Lệnh Hồ sung đều ứng phó hết các đường kiếm của lão. Giống như tám môn kiếm pháp này của lão, chàng đều học qua và chiếc giải rất thuần thục. Lão Nhậm dung ngang kiếm quát lên: Tiểu bằng hữu, kiếm pháp của tiểu bằng hữu là do ai truyền cho. Tạch oan, phong thành dương cũng không có bản lĩnh như vậy. Lệnh Hồ sung hơi ngẩn người ra, bèn nói. Kiếm pháp này nếu không phải do phong lão tiên sinh truyền, thì có vị cao nhân nào có thể truyền được? Lão Nhậm nói. Nói như vậy cũng phải. Hãy tiếp đường kiếm phải này của ta đi. Lão hú lên một tràng kiếm gỗ của lão từ dưới đất đánh lên. Lệnh hồ sung phóng kiếm trên chết ra, bước lão phải thu kiếm về gạt đỡ. Lão nhậm liên tục quát tháo, giống như cái điên loạn. Lão quát tháo càng nhanh thì kiếm xuất ra càng uy mãnh Lệnh hồ sung cảm thấy đường kiếm pháp này của lão cũng không kỳ lạ gì. nhưng mỗi tiếng quát tháo của lão đều khiến cho hai tay của mình ù cá lên tâm thần rối loạn đành phải cố gắng trấn tĩnh lại suốt chiều để chiết giải bỗng nhiên lão nhậm gồm lên một tiếng long trời lỡ đất tay lệnh hồ xuân bị ù đặc mang nhĩ dường như bị chấn động đầu óc choáng váng lập tức không biết gì nữa chàng ngã xuống đất hôn mê